thì ra là như vậy, đây là vật để điều khiển toàn bộ Dạ Đế thành, tên là Lệnh Bi thông hành, chỉ được Dạ Đế nắm giữ. Nắm giữ nó, chẳng khác nào nắm giữ toàn bộ Dạ Đế thành. Sở Vân vui mừng quá đỗi. Hắn cầm Lệnh Bi thông hành trong tay, đứng ở tầng cao nhất tháp cao, tất cả hình ảnh trong thành Dạ Đế đều phản. Ảnh trực tiếp trong đầu hắn. 36 cung, 72 điện, cùng với 10 sân vô số cổng chào, tường thành rộng lớn khí thế, cảnh tượng chiến đấu muôn vàn khí thế cũng theo đó phản ánh lại toàn bộ trong đầu hắn, đồng thời, trong lệnh bi thông hành còn trung thực ghi chép lại tất cả chuyện đã xảy ra trong Dạ Đế thành từ xưa tới nay, những tin tức này cũng nhập vào trong đầu Sở Vân, thì ra lệnh phù thông hành chỉ là giấy thông hành dành cho dân thường khi đi vào thành. Lệnh bài thông hành thì do người đứng đầu cung điện nắm giữ trong tay, mà lệnh bi thông hành thì do người có quyền hạn tối cao nắm giữ trong tay. Sở Vân chợt hiểu ra, giả đế thành có quy mô to lớn, kết cấu chặt chẽ cẩn thận, giai cấp rõ ràng, do giả đế sáng chế ra. Cả tòa thành trì đều là tổ hợp ưu binh rất lớn. Hòa Đức thành của thư gia so sánh với nó, quả thực giống như con kiến với con voi. Giống. Đúng lúc này Mạc Kỳ Lân bỗng nhiên phát ra tiếng gầm đầy phẫn nộ, âm thanh như thiên lôi cuồn cuộn, chấn động cả dạ đế thành, đánh vỡ sự tĩnh lặng của chiến trường. Nó đã hiểu rõ, liền di chuyển thân thể, xoay người chạy bộ bằng bốn chân, khí thế thật khủng khiếp vọt về phía tháp cao. Nhất thời, toàn thân Sở Vân đều chấn động, trái tim đập bịch bịch, vội vã cắt đứt thông tin với lệnh bi thông hành. Không hay rồi, không ngờ nó lại kéo Mạc Kỳ Lân quay lại. Chờ một chút, đây chính là giả đế thành, hẳn là có đại trận bảo vộ, thiên cương địa sát trận, hoảng loạn không cần thiết, sẽ chỉ làm mọi chuyện càng trở nên hỏng bét. Sở vân cố tỉnh táo, rất nhanh tìm được phương pháp giải quyết. Hắn dựa vào lệnh bi thông hành, thôi động trận pháp bảo vộ lớn nhất trong thành giả đế. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trận pháp bảo vộ của ba mươi sáu cung. 72 điện ngoài lại được mở ra, 108 cung điện đột ngột mọc lên từ mặt đất, tạo thành một đại trận bao bây Mạc Kỳ Lân ở giữa. Mạc Kỳ Lân giống lên, phẫn nộ đến cực điểm, há miệng thở ra khí, dũng mãnh phun vô một luồng khí màu đen giống như hoàng hà lao tới đánh tới mức các cung điện đều rung lên. Đây là Thiên Cương Địa sát trận chưa hoàn chỉnh, thực sự là đại trận Từng cung điện đều có điện chủ cầm lệnh bài thông hành trong tay, tiến tới bảo vệ, dù như vậy cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản Mạc Kỳ Lân trong chốc lát. Này, đây là chuyện gì vậy? Các du hiệp nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều vô cùng kinh ngạc. Không ngờ cung điện trong thành Dạ Đế vây khốn Mạc Kỳ Lân, chúng ta được cứu trợ. Rất nhiều người vừa mới hoan hô một tiếng, đã bị yêu thú bên cạnh chụp chết. Mạc Kỳ Lân bị vây khốn, nhưng hỗn chiến cũng đã diễn ra và còn đang tiếp tục. Hắn hẳn là có người thao túng cổ thành, trong đôi mắt bạch cốt quỷ quân lóe ra ánh sáng lạnh lẽo bất định. Thật thú vị, không ngờ để ta làm lá chắn. Hừ, lợi dụng ta sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Hắn liền bay thẳng tới, thân hình như quỷ mị, phá không gian, đánh tới tháp cao trung tâm. Đi cùng hắn còn có phi bộ kiếm quân. Hai người này đều đã là cường giả quân cấp, linh quang trong cơ thể như lớn như một ngôi nhà, trí tuệ phi phàm, thoáng chốc đã nhìn thấy mọi việc, nhạy bén cảm nhận được ý nghĩa quan trọng của tháp cao ở trung tâm. Đáng giận, Sở Vân cắn răng, lại mượn lệnh bi thông hành, dùng toàn lực điều động ba đàn yêu thú tộc đàn ở khu vực gần đó, bảo vệ ở trung tâm tháp cao những yêu thú sống ở trong thành giả đế, vốn chính là yêu thú bảo vệ trong thành giả đế. Sau khi giả đế thành rơi xuống, chôn sâu dưới sa mạc, những yêu thú này ở bên trong đã chết một phần, nhưng cũng sinh sôi nảy nở phát triển thêm một phần. Ba đàn yêu thú tạo thành ba lượt phòng tuyến, khiến hai cường giả quân cấp tạm thời bị ngăn cản ở ngoài. Chúng ta có phiền phức, chờ nhanh một chút. Sau khi bố trí xong, Sở Vân nhìn Tiếu Tiểu Hiền khẽ quát một tiếng, Tiếu Tiểu Hiền lại càng hoảng sợ. Hắn cũng có thể nghe thấy được một vài động tĩnh bên ngoài tháp cao, lại nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng chưa từng thấy của Sở Vân, hắn cũng có thể hiểu được tình hình hiện tại. Ta sợ, ta đang sợ đây. Vẻ mặt hắn cũng tỏ ra vô cùng lo lắng, nhưng vẫn cố gắng hành động thật cẩn thận, phòng ngừa ám ảnh giật mình tỉnh giấc. Từ khi dùng đạo thuật này, Đây là lần đầu tiên hắn trải qua một thử thách gian khổ như vậy. Ta sợ thấy, đây là cái gì? Tròn tròn, mềm mềm, như bánh màn thầu. Hắn vừa thì thào, vừa móc ra một bánh bao thịt. Vẻ mặt vô cùng kinh ngạc cùng đọng lại trên khuôn mặt Sở Vân và Tiếu Tiểu Hiền. Trong nháy mắt này, thậm chí bọn họ quên đi hoàn cảnh đáng sợ ở bên ngoài, Mạc Kỳ Lân có thể phá trận vào bất kỳ lúc nào. Hai đại cường giả quân cấp đột phá phòng tuyến đi lên tìm bọn họ gây phiền phức. Đây là trò đồ gì vậy? Thật sự là bánh bao thịt. Tiếu Tiểu Hiền sợ hãi than một tiếng, lại nhéo nhéo, cảm giác cũng không tệ lắm. Không ngờ trong những vật được chôn theo dạ đế còn có một bánh bao thịt. Thật uổng công lâu như vậy. Này. Sở Vân dương mắt dờ đẫn, không nói ra lời. Hắn cũng không biết phải nói gì. Tất cả vượt qua giới hạn tưởng tượng của hắn. Nhìn bánh bao thịt trắng tròn trong tay Tiểu Tiểu Hiền, hai người đều ngẩn người, cho dù là muốn nghĩ vỡ đầu cũng không tưởng tượng được, không ngờ có thể lấy từ trong quan tài màu đen ra một cái bánh bao thịt. Thử tưởng tượng một chút, dạ đề uy phong tám hướng, tung hoành thiên hạ, càn quét bốn phương, trấn áp một thời. Hắn cao to uy mãnh, thần bí khó lường, nhãn thần lợi hại như kiếm, cưỡi mặc kỳ lân, ám ảnh vờn xung quanh người. Đế khí vượt trời, mắt hắn nhìn thiên hạ, quan sát sinh linh, một tay nắm yêu binh kiếp yêu, một tay cầm bánh bao thịt. Mới nghĩ tới đây, toàn thân hai người nhất thời run lên, chỉ cảm thấy hình tượng cao to thần bí của Dạ đế trong lòng họ tan vỡ một cách nhanh chóng. Bọn họ vội vã lắc đầu, không dám tưởng tượng tiếp. Có thể được đặt vào quan tài Dạ đế, tất nhiên không thể tầm thường được. Cho dù là bánh bao, cũng là bánh bao không tầm thường chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 506, Hóa đạo chi pháp tiểu tiểu hiền khẳng định. Sở Vân thận trọng tiếp nhận bánh bao thịt, hắn phát hiện trong bánh bao này cũng bị đạo pháp phong ấn. Lẽ nào bánh bao thịt này thật ra là một yêu vật? Ý niệm này chợt lóe lên trong đầu hắn, hắn liền cho bánh bao thịt vào tiên nang, nhanh tiếp tục mò, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Sau đó, hắn lại dục Tiểu Tiểu Hiền, Tiểu Tiểu Hiền lại đưa tay vào trong, tìm kiếm một cách cẩn thận. Đột nhiên, sắc mặt hắn ửng hồng, hơi thở trở nên ấp rút. Ta đang mò cái gì đó trơn trượt, nhưng bị tay phải của Dạ Đế nắm lấy. Ánh sáng trong mắt Sở Vân chợt lóe lên rồi biến mất. Có thể tưởng tượng vật này quý đến cỡ nào. Ngay cả thông hành lệnh bi cũng chỉ được đặt ở dưới chân. Trong khi đó, vật thần bí này lại khiến ra đế đã chết cũng không buông tay, có thể rút ra hay không? Hắn vừa mới hỏi một câu, chợt nghe thấy ngoài tháp có một tiếng tiếng nổ lớn. Ầm một tiếng, sấm sét nổ vang, đất trời rung chuyển. Sắc mặt Sở Vân trắng nhợt, Mạc Kỳ Lân uy mãnh vô địch, không thể ngăn cản, đã công phá một tòa cung điện. Thiên Cương Địa sát trận đã thiếu đi một góc. Về phần hai vị cường giả quân cấp bên kia, tình huống lại càng hỏng bét. Hai vị quân cấp đại sát bốn phương, ba đàn thú đã bị đánh tan tác, Liều mạng chiến đấu chết không biết bao nhiêu mới cực kỳ miễn cưỡng chặn được hai người. Ta đang rút. Tiểu Tiểu Hiền đổ mồ hôi đầy đầu đầy, chặt quá. Hắn cắn chặt răng, than một tiếng. Hiện tại rất khó hành động, chẳng những cần sức mạnh thích hợp, còn muốn thử thách kỹ thuật, cẩn thận từng ly từng tí, không thể quá cố sức. Được chưa? Không được, đổi chỗ khác. Sở Vân cũng không thể bình tĩnh, đây là một vấn đề khó khăn, lấy hay bỏ. Nhanh, nhanh. Được rồi, rút được. Tiểu tiểu hiền mồ hôi nhễ nhại, toàn thân đều ướt đẫm. Quá chặt. Hắn không thèm lau mồ hôi, oán giận một tiếng, đưa tay móc ra. Thứ hắn đang nắm là một phần ngọc giản. Đây là ngọc giản tốt nhất, ngọc mềm mịn, giống như làn da mỹ nữ, thảo nào sẽ có lại cảm giác trơn trượt. Sở Vân thấy trái tim đang đập bình bịch. Hắn cầm ngọc giản, rót thần thức vào, xem lướt qua một chút, liền dừng lại. Quả thật là hóa đạo chi pháp hoàn chỉnh, đáng giá, lần này đáng giá. Hắn thấy không ít bảo vật, nhưng chưa bao giờ kích động như vậy. Hắn vừa mới thu ngọc giản lại, chợt nghe thấy Tiểu Tiểu Hiền lại nói: "Hình như trên tay kia của hắn nắm một cuốn tranh." Cuốn tranh gì có thể sánh ngang với giản ngọc này? Đó là bảo vật gì? Thật là chặt." Tiếu Tiểu Hiền vận sức vào hai tay, gấp đến độ vẻ mặt đỏ bừng, toàn thân khô nóng. Không nên quá cố sức, tỉnh táo lại." Sở Vân thấy vẻ mặt hắn khác thường, vội vã mở miệng nói. Tiếu Tiểu Hiền nhắm mở hai mắt, thở ra một hơi dài, điều chỉnh tâm trạng, lại tiếp tục cố gắng. Lần này, hắn dùng thời gian gấp đôi so với lúc lấy ngọc giản hóa đạo nhưng cuối cùng cũng rút được. Thật may, kỹ thuật của ta tốt. Ôi, mệt chết đi được. Chẳng bao giờ ta thấy mệt như vậy. Nhìn chiến lợi phẩm trong tay, sắc mặt Tiểu Tiểu Hiền tái nhợt cười khổ nói. Trong lòng hắn cũng cảm thấy áp lực vô cùng lớn, như tại đi dây trên vách núi, còn có những mối hoa đang ở xung quanh, cần nhanh chóng hành động. Chiến lợi phẩm này giống như một bức hoa cuốn tròn, bề ngoài đầy bụi Không có điểm nào thu hút người khác. Sở vân nhận lấy, vừa nhìn, cũng không khỏi chấn động. Trên bức họa được cuộn tròn này đầy những đảo pháp phong. Ấn, phải chừng hơn một nghìn đảo pháp. Trong đó có mấy trăm đảo pháp phong. Ấn, sở vân đã từng biết đến. Những đảo pháp còn lại thì chưa hề thấy bao giờ. Mười đảo phong. Ấn nằm sâu nhất liên tiếp thành một thể, tinh xảo huyền bí, ngay cả Sở Vân cũng không chắc có thể loại bỏ được nó. Rốt cuộc thì trên bức tranh này ghi chép cái gì có thể khiến ra đế thận trọng như vậy, không tiếc bày ra nhiều phong. Vẫn như vậy, đó là một vấn đề còn chưa thể giải được. Hai vị cường giả quân cấp đã đột phá phòng tuyến, xông vào tháp. Đúng lúc này, thân thể Sở Vân chấn động, nói ra tin tức xấu này, Hai vị cường giả quân cấp xông thẳng vào trong tháp. Sở Vân dường như thấy bọn họ đang mở đường tiến lên phía trước. Sở Vân chỉ hiểu được cách lợi dụng lệnh bài thông hành mở thông đạo, lại không biết hiểu cách dùng để đóng thông đạo. Hiện nay mặc dù có lệnh bài thông hành, lại phải quen thuộc mới có thể sử dụng được. Có thể thôi động Thiên Cương Địa Sát trận, đã là thành tựu rất lớn. Nhanh, còn một chút thời gian, ta sở một chút nữa. Tiêm Tiếu Tiểu Hiền nghĩ điều muốn nhảy ra ngoài. Trò chơi lần này quả thực quá nóng. Đối mặt với hai vị cường giả quân cấp, bọn họ căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Chết tiệt, ta bị chặn lại, không vào sâu được nữa. Tiếu Tiểu Hiền lại thò tay vào quan tài, lúc này lại đến vị trí chưa mò tới. Dù sao quan tài mới mở được 1 phần 3. Không có thời gian, chúng ta đi. Sở Vân dục Trong đầu hắn, hai vị cường giả quân cấp đã nhanh chóng đi lên, tốc độ cực nhanh, đã tới tầng 20. Tiếu Tiểu Hiền vẫn còn tiếc nuối, lại vô cùng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là rút hai tay lại. Một tay Sở Vân cầm lệnh bi thông hành, một tay nắm lấy cánh tay Tiếu Tiểu Hiền, đồng thời thôi động thương không hạ. Trong nháy mắt hai vị quân cấp đã lên tới đỉnh tháp, nhưng đúng lúc chỉ thấy được hai thân ảnh vừa biến mất lại để hai tiểu tặc chạy thoát. Phi Vũ Kiếm Quân hừ lạnh một tiếng, không ngờ có thể thao túng không gian. Thật ra yêu vật của bọn họ rất quý hiếm. Bạch Cút Quỷ Quân liếm liếm môi, trong mắt lộ ra vẻ ngoan độc, vô cùng không cam lòng. Thoáng trong lúc đó, ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào quan tài màu đen. Sự tham lam hiện lên trong mắt hắn, không thể che giấu được. Không nên vọng động, chắc quan tài này là yêu thú ám ảnh. Phi Vũ Kiếm Quân vội vã nhắc nhở, trí tuệ của bọn họ vượt qua người thường, dọc theo đường đi họ đã xem qua huyết thư trên tường, họ cũng đã suy đoán ra chân tướng sự việc. Ta đương nhiên biết nặng nhẹ, xem ra hai tiểu tặc kia trở lại đây cũng uổng công, vẫn chưa nắm được bảo tàng thực sự. Bạch Cút Quỷ Quân cảm thán một tiếng, khóe mắt cũng nhắm vào Phi Vũ Kiếm Quân, vừa rồi bị đặt dưới tình thế ép buộc. Hai người bọn hộ bộ phải liên thủ để chống lại Mạc Kỳ Lân. Hiện nay bảo tàng ở trước mặt, cũng nảy sinh ý muốn độc chiếm, nếu không có ám ảnh bảo hộ quan tài, chỉ sợ hai người này đã sớm đánh nhau. Khi Bạch Cốt Quỷ Quân đang nhìn chăm chú, sắc mặt Phi Vũ Kiếm Quân chợt thay đổi. "Không xong, bị tính kế." Lời nói này nói không đầu không đuôi, nhưng đều là cường giả quân cấp trí tuệ chắc vượt hơn người. Bạch Cốt Quỷ Quân lập tức hiểu được Phi Vũ Kiếm Quân lo lắng điều gì, nếu như đối phương xuất thủ, có thể khống chế ra đế thành cản trở Mạc Kỳ Lân. Vậy hiện nay, giống một tiếng gầm ư điên cuồng phẫn nộ vang lên, sắc mặt hai vị quân cấp nhất thời trắng bệch, không cần nhìn cũng đã đoán được, Mạc Kỳ Lân đã bị đối phương thả ra khỏi trận. Ha ha ha. Trưởng môn anh minh Cửa dịp Mạc Kỳ Lân dây dưa với hai tên quân cấp kia, chúng ta hãy tiến vào cung điện khác, tránh trọn cướp đoạt đi. Trong Kim Sa cung, tiểu tiểu Hiền đứng bên cạnh ở Sở Vân, cười trộm. Sở Hữu Lệnh Phi thông hành, lại phối hợp thương không hạc, bọn họ có thể không cần để ý tới các trận bảo hộ cung, dễ dàng tiến vào bất kỳ địa phương nào trong thành Dạ Đế. Đây không phải là lúc tham lam, hiện tại là thời cơ tốt nhất để rời đi. Sắc mặt bạch toa toát tái nhợt, có chút lo lắng nói: "Lúc nãy, trước khi bọn họ trốn trong Kim Sa cung, đã tiếp xúc quá gần với Mạc Kỳ Lân, Mạc Kỳ Lân có uy lực kinh khủng như vậy, có thể đã ghi nhớ hình ảnh của họ trong đầu, nên rời khỏi hay tiếp tục cướp đoạt?" Sở Vân thoáng do dự, thông qua lệnh bi thông hành, hắn biết hai vị quân cấp bị ngã trong tháp cao trung tâm đã hóa thành hình người chiến đấu với Mạc Kỳ Lân. Hai người đều có mấy trăm năm kinh nghiệm, khẳng định còn sở hữu con bài chưa lật, trong thời gian ngắn vẫn có thể chống đỡ được. Bản thân mình sở hữu lệnh bi thông hành, lại có thương không hạc, cướp đoạn tài phú trong dạ đế thành thật dễ như trở bàn tay. Suy cho cùng, có nên lưu lại, tiếp tục mạo hiểm không? Khi nào mọi việc tốt hơn thì thu cũng được. Chỉ cần chúng ta có lệnh bi thông hành và thương không hạc, cho dù sa nhãn đôn hoàng đóng lại, Bất kỳ lúc nào cũng có thể xuyên qua không gian, đến đây, hà tất phải nóng lòng, mang những thứ đã thu hoạch này tiêu hóa sạch sẽ, thực lực của chúng ta cũng được phát triển nhảy vọt, đến lúc đó, ta đến nơi này sẽ càng chắc chắn hơn. Cuối cùng, sở vân quyết định thu tay lại, trong lòng hắn lo sở bất an, Trung Quy vẫn mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn, người truy tìm báu vật yêu tú phải là người có thể phóng có thể thu hưu. Tuyệt đối không thể như Tiếu Tiểu Hiền vậy, lòng tham không đáy, không chừng mực, không xong, phải đi mau. Phi Vũ Kiếm Quân và Mạc Kỳ Lân đã thỏa hiệp với nhau, bọn họ đang rời khỏi tháp, truy tìm chúng ta. Bỗng nhiên, giọng điệu Sở Vân trầm xuống, chỉ nháy mắt, dự cảm bất an trong lòng đã thành hiện thực. Ha, mọi người kinh sợ kêu lên, đây là một tin dữ. Cứ như vậy, chẳng phải bọn họ sẽ phải đối mặt với sự liên thủ của Mạc Kỳ Lân và hai vị cường giả quân cấp sao? Hai tiểu tặc, thức thời thì lăn ra đây cho bản quân. Bạch Cốt Quỷ Quân đã thẹn quá thành giận, giọng nói vang như sấm, cuồn cuộn dung chuyển trong không gian giả đế thành. Tặc tử, ngươi đã trụng tấm bia đá, ngươi tuyệt đối không đi được. Trái lại, đi ra nhận lấy cái chết đi. Giọng nói này có chút réo rắt. Đây là giọng nói của Mạc Kỳ Lân. Hắn hóa thành hình người, giống như một thiếu niên anh tuấn với mái tóc đen dài, nhưng khí thế nghiêm nghị khiến kẻ khác phải kinh sợ. Hắn phẫn nộ rời đi, không ngờ lại cho kẻ cắp thừa dịp hỗn loạn tiến vào đỉnh cao của tháp cao, đánh cắp Thạch Phi Thông Hành. Điều này nghĩa là Dạ Đế Thành từ nay về sau đổi chủ. Nếu hai người các ngươi chủ động hiện thân Phi Vũ Kiếm Quân ta còn có thể cố gắng xin tha cho các ngươi, tha các ngươi mạng sống." Phi Vũ Kiếm Quân nói, càng sắc bén, nhắm thẳng vào tâm lý yếu ớt nhất của con người. Ba người đã ra khỏi tháp, đang bay trên không trung, quan sát toàn bộ giạ đế thành. Hiện tại đám người Sở Vân muốn chạy cũng không còn kịp nữa. Các du hiệp cực đoan khiếp sợ, trong nháy mắt nhấc lên ồn ào tiếng gầm, "Đây là chuyện gì?" Vì sao hai vị cường giả quân cấp và Mạc Kỳ Lân lại đi cùng nhau? Mọi người ngẩn người. Tình hình này nằm ngoài dự liệu của mọi người, chỉ có đám người Sở Vân hiểu rõ nguyên do trong đó. Hai vị quân cấp có trí tuệ cao tuyệt, khám phá toàn bộ thế cục, tất nhiên sẽ không liều mạng với Mạc Kỳ Lân. Ngược lại, trong chiến đấu dùng ngôn ngữ để lay chuyển Mạc Kỳ Lân, Mạc Kỳ Lân có trí tuệ như người thường, nhưng nóng ruột vì tấm bia đá thông hành bị mất. Tuy rằng hắn rất muốn giết chết hai người này, nhưng thù hận với Sở Vân lại càng thêm sâu đậm. Lưỡng lự giữa việc lấy hay bỏ, đồng thời để lấy lại tấm bia đá thông hành, hắn lựa chọn hợp tác. Đây là một quyết đoán vô cùng thông minh. Nếu không như vậy, đám người Sở Vân đã sớm chạy thoát rồi, nhưng hiện tại bọn họ lại bị vây trong Kim Sa cung không được vọng động. Trưởng môn, chúng ta làm sao bây giờ?" Tiếu Tiểu Hiền có chút xấu hổ, cũng không nói gì tới việc cướp đoạt tài bảo. Giờ khắc này hắn bỗng nhiên phát hiện, mọi quyết sách của Sở Vân đều sáng suốt. Đôi mắt hắn nhìn Sở Vân đầy chờ mong, xem Sở Vân như một người đáng tin cậy. Sở Vân nhìn xung quanh, thấy ánh mắt mọi người nhìn về phía mình đầy mong chờ, không khỏi bật cười. Vẻ tự tin và tươi cười của hắn khiến mọi người cũng bị lây nhiễm. Không hiểu tại sao, mọi người chợt cảm thấy yên lòng. Dọc theo đường đi, ánh mắt Sở Vân sắc bén, nắm bắt toàn bộ, cẩn thận ổn trọng, lại đủ tinh thần mạo hiểm. Hắn đã khiến mọi người rất tín nhiệm, tin phục. Hơn nữa thủ đoạn của hắn khác thường, thực lực bản thân thấp, nhưng lại cứng dựa ưu thế của chính mình, đùa giỡn với Mạc Kỳ Lân và hai vị cường giả quân cấp hắn cũng là một người có chiến tích huy hoàng. Tuy rằng mọi người không nói ra miệng, nhưng trong lòng lại vô cùng bội phục Sở Vân. Để làm được điều này không chỉ có cần can đảm, càng cần phải có năng lực quan sát thời thế. Có thể nói, vị thiếu niên đến từ Trư Tinh quần đảo này đã dựa vào biểu hiện xuất sắc của chính mình chinh phục mọi người trong điện phủ, mà lúc này đây, Sở Vân cũng không để bọn họ phải thất vọng. Các linh yêu vốn đang bay lượn giữa không trung, bỗng nhiên cùng nhau bay xuống, không sợ chết lao về phía Mạc Kỳ Lân và hai người kiếm quân, quỷ quân. Đồng thời đại bộ phận thú đàn trong thành Dạ Đế cũng thay đổi phương hướng tấn công, chen chúc hướng về phía tháp cao ở trung tâm. Tuy rằng Mạc Kỳ Lân có thể ra lệnh cho các loài thú, nhưng yêu thú trong thành Dạ Đế lại ưu tiên phục tùng mệnh lệnh của Lệnh Phi thông hành. Sở vân có một lợi khí như vậy Trong nơi Tay Sao có thể không cố gắng lợi dụng Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Trương 507 Ám ảnh thức tỉnh mau nhìn kìa Đàn thú đang rời đi Trên bầu trời cũng không thấy nữa Đây là thời cơ tốt nhất để thoát khỏi nơi này Mẹ nó Nếu lần này lão tử là có thể chạy thoát, tuyệt đối cả đời sẽ không xuống sa nhãn đôn hoàng một lần nữa. Trong đám người vui mừng kêu to, hầu như mọi người đều phóng lên cao, nhanh chóng bay lên bầu trời dạ đế thành, tìm kiếm xa đạo để thoát ra. Ai biết tiếp theo sẽ có biến cố gì, nhanh chóng nắm bắt cơ hội trước mắt, thoát được ra ngoài, giữ được tính mệnh mới là chuyện quan trọng nhất. Phần lớn mọi người đều cảm nhận được vô số những biến cố kinh thiên động địa xảy ra trong xa nhãn đôn hoàng. Chết tiệt, trong đoàn người này, ai là hai tên tiểu tặc kia? Thiếu niên do Mạc Kỳ Lân biến thành nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức chửi một tiếng, nhìn hai vị quân quát hỏi, "Chúng ta cũng không thấy rõ, hình ảnh cuối cùng chỉ là hai ảo ảnh chợt lóe lên." Sắc mặt Phi Vũ Kiếm quân trầm như nước, lại nói nhấn mạnh: Các ngươi ỷ trong cơ thể có linh quang dư thừa, chung quy thích đùa bỡn khôn bạc, tốt nhất là các ngươi nói thật, bằng không các ngươi sẽ phải nghênh đón cơn tức giận ngập trời của Mạc Kỳ Lân ta. Sắc mặt Mạc Kỳ Lân vô cùng lạnh lẽo, sát khí đằng đằng. "Nhanh ra tay đi, ta không để bất kỳ một người nào thoát khỏi nơi này." Phi Vũ Kiếm Quân và Bạch Cốt Quỷ Quân liếc mắt nhìn nhau, họ đều cảm thấy không đúng, vì sao bọn họ phải thực sự ra tay? trong đám người đang chạy trốn chết ra ngoài, còn có Lãnh Mạc Danh và Quỷ Lệ, thú đàn đang mãnh liệt nhào tới khiến hai người có thể mượn cớ. Bọn họ cũng không toàn lực động thủ, lại giả vờ như khốn khổ phá vòng vây, sau đó lẫn vào yêu thú từ bốn phương tám hướng xông tới. Tình cảnh này khiến Mạc Kỳ Lân cũng không thể làm gì được. Coi như bị nhìn thấu, Mạc Kỳ Lân cũng không có tâm tư đuổi theo. Hiện tại, đầu óc hắn chỉ toàn là tấm bia đá thông hành. Nếu tóm được tên trộm đã đánh cắp tấm bia đá thông hành, hắn phải một hơi ăn tươi nuốt sống bọn họ, còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy đâu. Mái tóc đen của hắn tung bay, toàn thân tỏa ra ánh sáng. Các loại đạo pháp tuyệt phẩm đều được đánh ra, giống như sóng lớn cuốn lấy tất cả một đám ngư yêu sư bị đạo pháp ăn mòn, hoặc biến mất, hoặc rơi xuống thành thịt nát. Các ngươi có phát hiện không? Càng là tới gần đỉnh, uy lực đạo pháp càng yếu. Tiếu Tiểu Hiền nhìn xuyên qua cửa Kim Sa cung, hướng lên bầu trời, bỗng nhiên phát hiện hiện tượng kỳ lạ, đó chính là Hóa Đạo Thiên Bích. Sở Vân mở miệng nói, hắn thông qua lệnh bi thông hành, đã biết được chính xác những việc xảy ra ngày trước. Năm đó, Hóa Đạo Thiên Bích có thể ngăn cản tất cả thiên kiếp, là do giả đế tập hợp lực lượng dưới trướng chế tạo mái vòm trời cao, nó rộng tới trăm trượng. Mùng kỳ Tráng Lệ là một yêu binh độc nhất vô nhị, nhưng cuối cùng nó không thể ngăn cản được thiên ngoại tinh ma kiếp. Vô số thiên ngoại tinh ma phủ xuống, trực tiếp xuyên thủng thiên bích, xâm nhập vào Dạ Đế thành. Sau một hồi đại chiến thảm khốc, không một người nào trong Dạ Đế thành may mắn tránh khỏi, ngay cả Dạ Đế cũng là vậy. Mà thiên bích vì vậy bị xuyên thủng thành từng hành lang, năm rộng tháng dài cắt vàng theo những hành lang, dũng mãnh vào trong, không ngừng bào mòn, dần dần hình thành mạng lưới sa đạo như hiện nay. Tuy rằng Hóa Đạo Thiên Bích bị tổn hại không chịu nổi, nhưng có thừa uy lực khắc chế phần lớn các đạo pháp. Bởi vậy càng tới gần Thiên Bích, uy lực của đạo pháp lại càng yếu. Sở Vân chậm rãi giải, giải thích. Lúc này mọi người mới chợt hiểu ra. Được rồi, chúng ta xuất phát theo đường cũ quay ngược trở ra. Lúc này Sở Vân lại nói, đạo pháp của Mạc Kỳ Lân đã bị áp chế, hiện nay đã có không ít ngự yêu sư đá chui được vào Thiên Bích. Cảnh tượng này càng kích thích trái tim của mọi người, vô số du hiệp đều không ngừng phấn đấu quên mình tấn kích Mạc Kỳ Lân để chạy thoát ra ngoài. Mạc Kỳ Lân không được đàn thú trợ giúp, ngược lại còn bị vô số yêu thú ngăn cản, căn bản khó có thể cản trở được bọn họ. Đương nhiên, nếu hai vị quân cấp đứng ra tương trợ, có lẽ tình huống sẽ khác. Chỉ là hiện nay, ngay cả hai người này cũng đang suy nghĩ làm sao để đi ra ngoài, sao có thể ra tay ngăn cản? Cục diện hỗn loạn, nhưng hai người này còn sợ chưa đủ loạn. Đi! Sở Vân nhìn thấy thời cơ đã đến, ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức rời khỏi Kim Sa cung nối đuôi nhau chạy ra dựa vào ám độ toa và phi vân sa tìm cách thoát hiểm, chui vào trong thiên bích. A ha, ha, rốt cục cũng xuất hiện. Khóe miệng Phi Vũ Kiếm quân cong lên đầy đắc ý, chỉ còn chờ các ngươi. Trong mắt Bạch Cốt Quỷ quân chợt lóe tinh mang. Hai vị cường giả quân cấp đều có bản lĩnh thâm hậu, nhìn được thuật ẩn thân của mọi người. Bọn họ linh quang dư thừa, trí tuệ tuyệt đỉnh, đã sớm được lãnh Mạc danh, quỷ lệ báo tin về đám người Sở Vân. Đám người Sở Vân sở hữu lệnh bài thông hành chính là đối tượng khả nghi nhất. Hai vị quân cấp đang chờ đợi thời cơ, nhìn thấy đám người Sở Vân vừa mới chui vào Thiên Bích, lập tức dùng toàn lực, như hai đạo ánh sáng, thoát khỏi vòng vây của yêu thú, nhảy vào Thiên Bích, truy sát đám người Sở Vân. Đám người Sở Vân còn không biết mình đã rơi vào suy tính của hai vị quân cấp. Đạo pháp phi hành trong Thiên Bích đã bị khắc chế đến cực đại. Hơn nữa đi ngược với Sa Lưu mà lên, quả thực là áp lực chồng chất. Bọn họ bay vô cùng thong thả, bởi vì trong phạm vi tầm nhìn đều là màu vàng của Sa Lưu, các loại xóa đạo rất nhiều. Bọn họ cần tìm một đường ra chính xác. Đạo pháp truy tìm cũng đã bị áp chế, phạm vi tìm kiếm vô cùng nhỏ. Mọi người cũng không biết, phía sau bọn họ có hai vị cường giả quân cấp đang phẫn nộ, đã hóa thân thành tử thần, tiến đến đòi mạng đều là một đám lừa đảo, bịp bợm, âm hiểm đê tiện vô sỉ, ta thề, nhất định sẽ rút gân lột da bọn ngươi, cho các ngươi sống không bằng chết. Hai vị quân cấp vừa đi, Mạc Kỳ Lân nhất thời phát ra những tiếng kêu gào tuyệt vọng. Hiện nay chỉ còn lại một mình hắn chiến đấu anh dũng, mỗi giây mỗi phút đều có đàn yêu thú lớn tiến tới đánh nhau với hắn. Mỗi một phút lại có các du hiệp ngược dòng xa lưu chạy thoát. Là các ngươi ép ta Hừ hừ, các ngươi thực cho rằng có thể thoát được sao? Quá ngây thơ rồi, quá ngây thơ rồi. Mạc Kỳ Lân điên cuồng hét to vài tiếng, cũng không chui vào Hóa Đạo Thiên Bích, mà trở về tháp cao ở trung tâm. Tại tầng cao nhất, hắn quỳ rạp xuống quan tài màu đen, kính cẩn lễ bái nói, "Ám Ảnh Đại Ca, Ám Ảnh Đại Ca, người mau tỉnh lại đi, ta gặp phải phiền phức lớn, Dạ Đế Thành đang hỗn loạn." Hắn liên tiếp nói ba lần, linh quang trong cơ thể cũng đồng thời phát ra chấn động kỳ diệu, bóng ma trong quan tài màu đen cũng đang rung động, dập dờn từng trận như nước. Đột nhiên, toàn bộ tầng cao nhất của tháp cao chìm trong một mảnh tối đen tĩnh mịch. Trong nháy mắt, khí tức cô độc lạnh lùng đến vô cùng vô tận bao trùm lấy Mạc Kỳ Lân, ngay cả hắn cũng không khỏi ớn lạnh rùng mình. "Tiểu Mạc, ngươi làm thủ hộ dạ đế thành như vậy sao?" Di vật của chủ nhân bị liên tiếp lấy mất bốn vật, là ai nào to gan lớn mật như vậy? Một âm thanh lạnh lùng xa vắng vang lên từ bốn phương tám hướng. Ám ảnh đại ca, ngươi thật sự tình lại là quá tốt. Mạc Kỳ Lân có tu vi kiếp yêu nghìn vạn năm, nhưng lúc này cũng cúi đầu, đối mặt với ám ảnh, hắn giống như một đứa trẻ nhận sai, mang theo ba phần mừng rỡ, năm phần e ngại hai phần. Vi Khuất nói, "Là con người, một đám ngư yêu sư vô pháp vô thiên, bọn họ đang muốn đột phá thiên bí, chạy ra khỏi thành." Hừ. Bọn họ trốn không thoát. Giọng nói biến mất, hắc ám vô lượng rời khỏi tháp cao. Trong chớp mắt, đàn thú giống lên, sợ hãi điên cuồng lui về phía sau. "Các ngươi nhìn kia, đó là cái gì?" Các du hiệp chưa kịp rút ra khỏi thành dạ đế dừng lại, nhìn chân chối, bọn họ thấy được một cảnh tượng kinh người. Hắc ám giống như nước, từ trong tháp cao phun ra, lại tĩnh lặng như biển chết, nhanh chóng lan tràn, không tiếng động nuốt lấy tất cả. Hắc ám đến đâu, ánh sáng của tinh quang thạch đều hoàn toàn che lấp. Hắc ám vô cùng vô tận, đuổi theo người bà vật không kịp chạy, trong nháy mắt ăn mòn bọn họ, hóa thành hư ảo tất cả đạo pháp đều bị hắc ám trừ khử, rất nhiều người cũng không kịp kêu một tiếng, Lãng Yên không một tiếng động biến mất trong hắc ám. Trong lúc nhất thời, nhìn thấy cảnh tượng im lặng khủng bố đó, trong lòng mọi người vô cùng hoảng sợ. Đây là thứ quỷ gì vậy? Chạy, chạy mau. Kích động trước sự uy hiếp đến tính mạng, các du hiệp cuống cuồng chạy trốn. Hầu như mọi người đều bằng bất cứ giá nào tiến về phía thiên bí. Các ngươi dù một người cũng đừng mong có thể rời đi. Trong bóng tối truyền đến lời tuyên bố của tử thần, ám ảnh lặng lẽ không một tiếng động, lại tấn công như thủy triều, giống như là một con thú lớn trong hỗn độn, mở cái miệng khổng lồ đen ngòm của nó. Truyện sắc hiệp lại dường như thủy triều đen tối của cái chết, trào lên những cơn sóng thần, nuốt tất cả các sinh vật trong thành dạ đế. Hầu như chỉ trong nháy mắt, Già đế thành hoàn toàn rơi vào cái chết cô đơn tuyệt vọng của sinh linh và sự lạnh lùng tràn ngập ma tính trong đó. Các ngươi cho rằng trốn vào trong thiên bí là có thể tránh được tai họa sao? Có thể chạy thoát ra ngoài sao? Trong bóng tối truyền đến một tiếng cười nhạo băng giá. Ngay sau đó, Hắc Ám mang tất cả, bất ngờ tiến thẳng tới lay động hóa đạo thiên bí, thôn tính tiêu diệt toàn bộ xa lưu, cũng theo xa đạo tiêu diệt tất cả. Đây cũng không phải là đạo pháp, mà là một phần thân thể của ám ảnh. Bởi vậy, Hóa Đạo Thiên Bích cũng không thể làm suy yếu nó. Bản thể của nó chính là một đoàn hắc ám, bị Dạ Đế bồi dưỡng, thành yêu vật chủ lực, ngủ một giấc dài qua năm tháng vô tận, một khi giật mình tỉnh giấc, liền muốn hủy thiên diệt địa, tàn sát sinh linh vạn vật. Không tốt, phía sau có cường địch đuổi tới. Người báo động trước chính là Thúy Phong Tiên tử. Nàng là tiên phi am hiểu đạo pháp truy tìm, phạm vi trinh thám của nàng rất rộng, nàng cảm thấy được hai khí tức cường đại đang nhanh chóng gấp rút tiến đến. Tiểu Bá Vương, ngươi giỏi lắm, ngay cả chúng ta mà ngươi cũng dám đùa giỡn. Bây giờ còn chạy làm gì? Dừng lại. Phi Vũ kiếm quân mở miệng đầu tiên, giọng nói của nàng sắc lạnh như đao kiếm, lại đầy đắc ý, cho dù ngươi xảo quyệt đến mấy, cuối cùng cũng rơi vào trong tay ta, hạn cho các ngươi 3 giây sau phải dừng lại cho bản quân, nếu tiếp tục đi tới, bản quân sẽ lột da các ngươi, sau đó sẽ rút gân các ngươi. Ngay sau đó, giọng nói âm u của Bạch Cốt Quỷ Quân cũng vang vọng trong sa đạo. Đáng ghét, không ngờ bị theo dõi. Trong lòng mọi người đều trầm xuống, một cường giả quân cấp, bọn họ hợp lực cũng không đối phó được. Hiện nay có tới 2 vị cùng liên thủ Ầm, thần quang tăng vọt, đẩy cát ngược lại, liên tục đè xuống. Đây là do Bạch Cốt Quỷ quân xuất thủ. Mặc dù trong trong Hóa Đạo Thiên Bí cũng có uy lực long trời lở đất, có thể thấy, nếu không bị áp chế, uy lực còn mạnh mẹ tới mức nào. Cường giả quân cấp đều có trí tuệ chiến đấu chắc việc. Bọn họ đã sớm biết rõ, đám người Sở Vân tuyệt đối sẽ không hòa hiệp. Lúc trước quát lên như vậy, Bất quá là đả thảo kinh sa, thu hút lực chú ý mà thôi, một đòn này bọn họ đã chủ mưu từ lâu. Trong giây lát khi đám người Sở Vân ngây người, liền đánh tới. Những người liên can bất ngờ không kịp đề phòng, bị đạo pháp bắn trúng, mọi người bị phân tán trong xa lưu, chia nhau ra chạy nhanh. Dưới tình huống này, Sở Vân cũng không có cách nào hơn, đành phải đưa ra mệnh lệnh này. Sở Vân Ngươi muốn chạy đi đâu? Giao bảo tàng của dạ đế gia, may ra ta tha chết cho ngươi." Hai vị cường giả quân cấp cũng nhìn chằm chằm vào Sở Vân. Các loại đạo pháp như sáng rực rỡ, bắn qua. Sở Vân một mình chạy trốn, vừa gian nan chống đối, còn muốn ngược dòng tiến lên, rất nhanh liền cảm thấy không chống đỡ được nữa. "Sở Vân, không cần hoang mang, tới đây." Thạch Gia Minh bỗng nhiên xuất hiện, Ôm lấy Sở Vân, thi triển đạo pháp Kim Thiền Thoát Xác. Đạo pháp này có cấp số tuyệt phẩm, trốn thoát một cách kỳ diệu không thể tưởng tượng được. Hai vị cường giả quân cấp tưởng chừng như sẽ đắc thủ, nhưng phút cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Chỉ thiếu một ly, lại để Sở Vân thạch ra minh tiến vào một thông đạo khác. Hình bóng hai người biến mất khỏi phạm vi của đạo pháp truy tìm. Không ngờ là đạo pháp Kim Thiền Thoát Xác. Không ngờ thiếu niên kia lại mặc Trấn Quốc chi bảo của vương thất đôn hoàng quốc Kim Thiền y. Phi Vũ kiếm quân kinh ngạc kêu lên một tiếng. Kim Thiền y và bảo tàng của dạ đế đều là của ta. Bạch Cốt quỷ quân cười một tiếng, tốc độ tăng vọt, mau chóng đuổi về hướng hai người sở, thạch vừa biến mất. Tuy rằng Kim Thiền thoát xác huyền bí, nhưng với đại chiến lực cường đại của hai vị quân cấp, hiệu quả cũng không rõ ràng. Rất nhanh, thân ảnh của hai người Đã thấy rơi vào trong chinh chắc của bạch cốt quỷ quân. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 508 đừng cùng không ngờ đổi kịp. Đáng ghét. Trong hóa đảo thiên bích. Khoảng cách với thương không hạc quá xa. Hầu như không thể liên hệ. Căn bản không thể chịu hoán. Sở vân nhíu hai đầu lông mày. Thở dài. Thạch ra minh cắn răng. Lại vận dụng đảo pháp kim thiền thoát xác. Tảm thời thoát khỏi truy kích. Hai vị quân cấp vẫn không ngừng theo đuổi, rất nhanh lại đuổi kịp bọn họ, chạy trốn rất nhanh. Các ngươi chết chắc rồi, đợi rơi vào trong tay ta, ta phải cắt hết chân của hai người các ngươi." Bạch Cốt Quỷ quân phát ra tiếng kêu the lương, ý đồ làm rối loạn tâm trạng của hai người sở. Thạch. Phi bộ kiếm quân càng thực tế hơn. Bỗng nhiên nàng dùng người kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm hồng kinh thiên, đâm thủng sa lưu, vượt mọi trở ngại. Mạnh mẹ chưa từng có từ trước đến nay. Nháy mắt, Bạch Cốt Quỷ Quân đã vượt lên, đâm thẳng phía sau lưng Sở Vân. "Hả? Ngươi muốn cướp sao? Hắn là của ta." Bạch Cốt Quỷ Quân lập tức trợn tròn hai mắt, thả ra một con yêu binh giống như một bàn tay to màu xanh lá cây xé rách không khí, ầm một tiếng, nắm lấy kiếm hồng. Phi Bộ Kiếm Quân kêu khẽ một tiếng, đột nhiên dừng lại, xoay người liều mạng đánh Bạch Cốt Quỷ Quân trong chớp mắt, hai người đều tụt lại phía sau, nhưng Sở Vân và Thạch Gia Minh đều toát mồ hôi lạnh. Ban nãy thật là nguy hiểm, may hai vị quân cấp nội chiến, lúc này mới may mắn tạm trốn được. Trước hãy bắt hai người này đã. Lúc này, hà cớ gì lại đánh nhau? Chờ đun sôi nước thì vịt đã bay. Bạch Cốt Quỷ Quân thổi phì phì, trừng mắt, kêu to, "Là ai ra tay chứ?" Phi Vũ Kiếm Quân cười lạnh một tiếng nhưng lại kiềm chế bản thân, lập tức thu tay lại, tiếp tục đuổi theo hướng hai người Sở, Thạch. Trí tuệ của hai vị quân cấp, người thường khó có thể với tới. Nếu muốn bọn họ nổi chiến để đám người Sở Vân đào thoát là việc rất không có khả năng. Nếu để tình huống này phát sinh, quả thực chính là xỉ nhục tổng sản lượng linh quang trong cơ thể bọn họ. Sau một lát, bọn họ lại đuổi kịp Sở Vân và Thạch Gia Minh. Đúng lúc bọn hắn muốn động thủ, đột nhiên sắc mặt đều biến đổi. Đây là cái gì? Phi Vũ Kiếm Quân kinh ngạc nhìn xuống phía dưới trận, hắc ám vô tận đang dâng lên, nuốt lấy tất cả mọi thứ xung quanh, ngay cả biển cát cũng biến mất lặng yên không một tiếng động, kinh khủng đến cực điểm. Phiền phức lớn. Bạch Cốt Quỷ Quân trừng hai mắt, khuôn mặt hiện lên vẻ kinh hoàng. Hắn nghĩ tới yêu thú ám ảnh trong tay Dạ Đế, hắc ám ăn mòn tất cả, phun ngược lên trời, giống như là giếng dầu, tốc độ cực nhanh, không thể tưởng tượng nổi. Tốc độ của Phi Vũ Kiếm Quân và Bạch Cốt Quỷ Quân cũng không bằng nó. Hai vị quân cấp phải thôi động kiếp yêu của mình, kiệt lực ngăn cản ám ảnh xông tới. Trán bọn họ đầy mồ hôi lạnh. Đối mặt với ám ảnh đang tiến tới mãnh liệt như vậy, bọn họ đều cảm thấy lo sợ bất an, áp lực chồng chất bọn họ và Mạc Kỳ Lân đã hai lần khổ chiến, sớm cũng đã như nhỏ mạnh hết da. Hiện nay lại chống lại Ám Ảnh còn cường đại hơn nhiều so với Mạc Kỳ Lân, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Kiếp yêu của ta, hốc mắt Phi Vũ kiếm quân thoáng đỏ, khổ sở khẽ quát một tiếng, nàng mới đưa kiếp yêu ra, chỉ hơi cản trở một chút, đã bị hắc ám vô tận nuốt hết, không còn thấy hình bóng. Đáng giận, đáng giận! Không ngờ chúng ta thành tấm lá chắn cho hai tiểu tử kia. Bạch cốt quỷ quân phẫn hận muốn điên. Hắn cũng tổn thất một kiếp yêu. Trong lòng thật muốn nhìn thấy máu của hai người bọn họ. Số phận thực sự khó có thể đoán trước được. Một khắc trước. Hai vị quân cấp còn là sát thần. Bây giờ lại thành ô dù cho hai người sở vân và thạch gia minh. Hai người sở. Thạch cũng thấy được hắc ám vô tận dưới chân. Da đầu đều tê dại. Kinh hồn bạt vế ờ nhất là Sở Vân, hắn biết rõ lai lịch của Ám Ảnh, miệng lưỡi càng khô, trái tim đập bình bịch, hận lúc này không thể mọc ra mấy đôi cánh, chết tiệt, ta sắp không đỡ được nữa. Phi Vũ Kiếm Quân liên tiếp mất ba con kiếp yêu, lại vừa tấn công Ám Ảnh, vừa lớn giọng thét chói tai. Hiện nay, tóc nàng rối loạn, tóc tai bù xù, mặt mày thất sắc, đánh mất phong thái uy nghi của mình. Hai tiểu tử thối phía trước nhanh xuất lực cho bản quân. Bản quân xong đời, các ngươi cũng phải chết. Mau xuất lực, bằng không các ngươi sẽ phải sống không bằng chết, hối hận vì đã sinh ra trên thế giới này. Bạch Cút Quỷ Quân chửi bới, nhưng hắn cũng luống cuống. Bản thân mình còn tổn thất nặng hơn nhiều so với Phi Bộ Kiếm Quân. Ban đầu có 6 con kiếp yêu, hiện tại chỉ còn lại có 2 con. Cũng là tốc độ của hắn hơi kém hơn so với Phi Bộ Kiếm Quân một chút. Vậy vậy sau đó cơ hội đối đầu chống lại hắc ám cũng ít hơn một chút. Ngươi thực sự nghĩ chúng ta là kẻ ngu sao? Thật không ngờ Đường Đường là Bạch Cốt Quỷ Quân, không ngờ lại ngu xuẩn như vậy. Sở Vân cười lên một tiếng, căn bản không tính toán với hắn, muốn chết cũng là các ngươi chết trước. Thạch Gia Minh nói càng làm cho người khác thêm tức giận. Hai thằng nhóc kia, nhớ kỹ những lời các ngươi đã nói, lão tử chờ các ngươi đến phải hủy từng khớp xương của các ngươi, xé nát vụn cơ thịt của các ngươi." Bạch Cốt Quỷ Quân bị tức đến sủi bọt mép, trong ánh mắt lộ ra sự hung ác, điên cuồng gào thét. Hắn đường đường là cường giả quân cấp, hùng bá một phương, chưa từng bị đám tiểu bối sỉ nhục tới như vậy, nhưng hai người Sở Thạch làm như vậy khác nào hung hăng tát hắn hai cái. Đây thực sự là nhục nhã. Hết lần này tới lần khác, dưới tình huống đặc biệt Hắn lại không có biện pháp gì bắt được hai người bọn họ, Ám Ảnh lại tiến sát đến, Quỷ Quân tức giận muốn điên, nhưng không thể không hy sinh yêu vật trong tay, tiến hành ngăn cản. Hắn còn sót lại hai kiếp yêu, nhưng linh yêu đỉnh phong thì không ít. Còn có một vài đại yêu có tính chất phụ trợ và tiểu yêu đang được bồi dưỡng. Để ngăn cản Ám Ảnh lại gần, hắn đành bỏ những yêu vật này ra. Sau một lát, ngay cả tiên nang trên người hắn đều hy sinh chỉ còn lại có hai con kiếp yêu. Phi Vũ Kiếm Quân, ngươi không ra tay, ta sẽ kéo ngươi xuống nước." Mắt thấy Ám Ảnh lại tiến đến, Bạch Cốt Quỷ Quân tức giận, hắn chăm chú nhìn thẳng vào Phi Vũ Kiếm Quân, ánh mắt điên cuồng như người rơi xuống nước cuối cùng nắm được một cây rơm cứu mạng. Phi Vũ Kiếm Quân hừ lạnh một tiếng, cũng bắt đầu xuất thủ, ngăn cản Ám Ảnh tiến tới. Nàng cũng sợ Bạch Cốt Quỷ Quân chó cùng rứt giậu, liều mạng với mình cuối cùng tiện nghi cho hai người Sở Vân và Thạch Gia Minh, như vậy xem ra chúng ta thật sự có thể thoát khỏi hai vị cường giả quân cấp. Thạch Gia Minh tăng tốc phi hành, tiến về xa đạo phía trước. Sau khi chứng kiến một màn như vậy, trong lòng nảy sinh hy vọng sống sót. Đúng là rất có khả năng, có thể thoát được sự truy sát của hai vị quân cấp cũng tương đương với một chiến tích huy hoàng có thể khoe khoang trong cả một đời. Sở Vân cất cao giọng nói, Nhưng thoáng trong lúc đó, sắc mặt của hắn trắng bệch, thân thể chấn động, hầu như muốn mất đi hy vọng có thể sống sót. Giờ phút này, số phận đang trêu đùa hai người bọn họ. Trên đạo pháp chính tắc, hai người trước sau đều nhận ra, phía trước không còn đường, đây chỉ là một ngõ cụt. Chính xác hơn, đây là một đoạn sa đạo bị sụp xuống, cát theo khe hở mà lún xuống. Thảo nào Sở Vân cảm thấy tốc độ càng lúc càng nhanh thì ra sức cản đến từ xa lưu giảm xuống. Làm sao bây giờ? Đây là một tuyệt cảnh khó giải quyết được. Đường phía trước không thông, phía sau có hai vị quân cấp truy sát, đồng thời còn có ám ảnh cuồn cuộn tôn trào mãnh liệt, nuốt tất cả sự vật